trương hai trăm bố phá hư lực thanh bạch diễm hỏa sáng rực lỗ mạnh ở giữa bầu trời xanh biếc giống như là hỏa lãng trong nháy mắt cuộn khắp bầu trời làm cho phiến thiên địa trượt lóng lên rất nhiều trong tiêm thành vô số người đều ngây ngốc ngẩng đầu nhìn hỏa lãng kinh khủng cuồn cuộn trên bầu trời cho dù là cách trăm ngàn thước Trong hỏa lang nóng cháy vẫn làm cho mọi người mồ hôi đầm đìa. Một màn nghiến tính bao trùm, toạt thành giọng lớn, tất cả mọi người miệng lưỡi khô khốc nuốt ngụm nước bọt. Một nỗi hoảng sợ từ sâu trong nội tâm lan tràn ra. Nếu cổ hỏa án láng lại ở gần diên thành thêm một ít, sợ rằng bây giờ không phải nơi này sớm đã bị phá hủy thành một mảnh đất bằng phẳng sao? Đây là sức hủy diệt của đô hoàng cường giả, thật kinh khủng. Mọi người run sợ trong lòng vô lực đến dị, trên bầu trời hòa lãng dung chuyện bão dũng, lấy vị trí vũ lộ làm trung tâm, tất cả các sinh vật trong phạm vi xung quanh đều hánh chịu đạn kích mang tính hủy diệt. Thanh bạch hòa lãng chậm rãi kéo dài ra ngoài mấy trăm thước rồi mới từ từ tan biến. Trên bầu trời hai người, một người một thú, đều trở nên cực kỳ chật vật, bắt được Thắc Tsa Hoàng bởi vì hình thể khổng lồ và ở gần địa điểm lỗ nhất. Nên hắn phải sự hoảng trấn động kịch liệt Trong ba người hắn chịu lặng nhất không thể nghi ngờ Giữa bầu trời cuồn cuộn hỏa lãng mang tính chất hủy diệt Tân phiến cứng rắn trên thân thể của bác dược hác xà hoàn Hoàn toàn bị phá lát gần phân nửa Trên thân ngắm đen máu tươi hồng liên tục tuôn ra Sau đó giống như những giọt mưa tí tách rơi xuống không ngừng dưới lớp lần khiến bể tan tành, vài đạo vết thương kinh khủng mà mắt thường có thể dễ dàng thấy được lan tràn ra, cơ hồ bao trùm cả lưng. liếc mắt nhìn một cái, tựa hồ có thể nhìn thấy cả xương trắng, xâm xâm ẩn hiện. tám cái cánh cũng bị vụn lộ bạo tiếp, phá lát hết ba cái cách một cái thì chỉ còn lại một lửa, máu tươi dàn rựa trong con người tạm giác to lớn không còn thấy tia chảo phúng nào thay vào đó là một cỗ kinh hãi bao hoàn toàn bao trùm bộ dáng đầy tạm chặt vật không có chút đắc ý và kiêu ngạo nào của lúc trước tại giải đất phía xa bắt được khắc xà hoàng một tầng băng cháo hoàn toàn tuyết trắng chậm rãi vỡ ta băng vỡ rơi xuống cuối cùng lộ ra một thân ảnh già lùa bên trong Hắc bảo bên trên cơ hồ đã đốt cháy hoàn toàn. Lúc này, Hải Bà Đông sắc mặt một mảnh tái nhợt, khóe miệng mơ hồ có vài vết máu, bàn tay công kềm được có chút run rẩy tiện tay xóa đi vết máu trên khóe miệng. Lúc xảy ra vụ lổ kinh khủng này, Hải Bà Đông khô hồ dùng hết tất cả lực lượng bản thân, trong khoảng thời gian ngắn ngủ lưng kết ra 40 đạo đấu khí bằng băng tầng. Xong, tầng phòng ngộ nhìn có vẻ kiên cố, không thể phá hủy dưới sự hủy diệt cực kỳ của thanh bạch hỏa lãng gần như bị phá hủy dễ dàng khi hỏa lãng xuyên qua 40 tầng băng khí tầng băng có lực lượng kinh ngợ người chỉ còn lại một tầng cuối cùng mà tầng này cũng gần như tới cực hạn lẻ người điên người điên cả gan dám làm như vậy nghĩ đến tới kết quả thê thảm nếu tầng phòng ngự của bản thân bể tan lúc nãy hải ba đông môi run run thanh âm khàn khàn Hắng giọng mắng xong mặc dù ngoài miệng đang chửi mắng, bất quá chính Hải Ba Đông cũng chưa từng phát ra. sâu trong nội tâm mình đối với Thiếu Liên bất quá hai tuổi này đã sinh ra một lối sợ hãi không nhỏ. sau khi mắng xong, sau một lúc ánh mắt Hải Ba Đông quét giữa không trung cuối cùng dừng lại trên thân thể, không biết còn sống hay đã chết đang trôi nổi giữa không trung của Tiêu Viêm. lúc này trên thân thể của Tiêu Viêm cũng bị phá hủy gần phân nửa, hại chi tâm giác mà Vân Chi tặng lúc trước giờ phút này dĩ nhiên cũng rách tan ra mạnh toái rát to lớn màu xanh nhạt chậm rãi rơi xuống lộ ra thân thể bị thiêu đốt rực đỏ bên dưới hai cánh vỗ nhẹ hai bàn lao vút đến bên cạnh tiêu viêm nhìn bộ dáng thê thả đang hôn mê của hắn thoáng lướt qua lội giáp màu xanh lam trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc lực phòng ngự của vật này quả nhiên là ngoài sức tưởng tượng của hắn hiển nhiên với sức lồ khủng như vậy nếu không phải có lội giáp để bảo vệ đã không chừng tiêu viêm đã sớm bị ép chết tại chỗ này người điên, lần đầu sử dụng hai loại dị hỏa lại dám đem bọn chúng dung hợp một chỗ, thật hay a, ngươi lệnh chủ nhân chế tạo ra cũng không biết nó nguy hiểm thế nào. Hai, nó chết bởi chính tay mình, đây quả là một chuyện lạ nhất mà ta được biết. Nhìn thứ tiêu viêm sinh tử không rõ, Hải Ba Đồng cười khổ lắc đầu, bàn tay cầm lấy cánh tay của Tiêu Viêm, thô sơ lực dò qua một phen, khẽ lắc đầu thở dài một hơi có thể xuất ra sức phá hoại kinh khủng nguyên lai like, đó là một đánh giá khá đắt bây giờ thân thể tiêu viêm cơ hồ tàn phá hủy hoại gần như hoàn toàn đây là lần đầu tiên hải ba đông nhìn thấy một gia hỏa tính mạng cường ngạo như dán trở nên suy yếu như vậy vì phục linh từ đan ngươi không thể chết dễ dàng như vậy một tay đỡ tiêu viêm hải ba đông lẩm bẩm đáng chết tên đáng chết người điên rồi đại gia ta ghét nhất chiến đấu cùng loại người điên các ngươi một đám vương bắt đã Ở xa xa, bác giật khác giả hoàng cũng dần hồi phục được bình tĩnh, cảm nhận được thương thế của cơ thể. Hắn run run thân thể to lớn, chửi mắng như tắt lước. Bác giật khác giả hoàng trong lòng rõ ràng, lúc trước nếu không vì tiêu viêm lần đầu sử dụng thanh bạch hỏa diễm quỷ dị, làm cho độ chuẩn xác cùng khống chế, không tính xác mà nói. Hắn không có chút nghi ngờ, bây giờ chính mình sợ rằng trực tiếp phải trọng thương mức độ nghiêm trọng hơn nhiều. Đến lúc đó, nhẹ thì thực lực đại giảm lặng thì bỏ xác tại chỗ. Mặc dù trọng thương như vậy, Bát Dực Hắc Sào Hoàng cơ hồ vẫn có chút năng lượng. sắc mặt của Hải Ba Đông hơi trầm xuống, đem tiêu viêm sau lưng bảo vệ. Bằng hệ đấu khí còn sót lại trong cơ thể chậm rãi vận chuyển, tùy thời ứng phó với cơn bạo lộ của Bát Dực Hắc Sào Hoàng. Xong ngay khi Hải Ba Đông chuẩn bị chiến đấu, Bát Dực Hắc Sào Hoàng sau khi nổi giận lôi đình mắng to như sấm, nhưng thân thể không dám đến gần tiêu viêm hai người cứ nhìn nhau như vậy sau một vài phần chung những cái đòn cánh còn sót lại của bát giới khắc xà hoàn đột nhiên rung mạnh rồi ánh mắt kinh ngạc của hải đông trượt quay đầu bỏ chạy mẹ khiếp lầy người điên lão tử sợ người sau này địa phương nào có tên điên người lão tử không đếm tìm lão nhiệt người điên thực sự là người điên lần này lố lăng lục màn nữ nhân kia nếu không gia tăng thù lao lão tử lật tung địa bàn của mụ thân thể khổng lồ bát giới khắc xà hoàn xoay đi hướng về phía chân trời cấp tốc bay vút thanh âm hùng hùng hổ hổ đáng sợ từ phía chân trời không ngừng vang vọng lại ngạc nhiên nhìn bát giới khắc xà hoàn tự nhiên lựa chọn chạy trốn hải bát ông ngẩn người một lúc trượt giờ khóc giờ cười lắc đầu tâm trạng hắn lúc này nếu như phải cùng dị thú thực lực đục tinh đấu hòa mà chiến đấu sợ rằng không chiếm được cái gì thượng phong chẳng những chi hắn còn phải bảo vệ tiêu viêm đang hôn mê cho nên nhìn bát dực hắc giả hoàng tự mình lựa chọn rút lui hải bá đông nhẹ nhõm thở dài. ai chuyện hôm nay sau khi rời đây chỉ sợ là tiểu tử người trên đấu khí đại lục này sẽ có tiếng tăm không nhỏ một chiêu làm cho bát dực hắc giả hoàng hung danh đến vậy quay đầu chạy trốn đây là lão yêu khoái của hàn thất cũng không có phách lực như vậy quay đầu nhìn tiêu viêm sắc mặt tái nhợt lâm vào trạng thái hôn mê hải bá đông hâm mộ than thở. ai sai dị hỏa kinh khủng. Tiểu tử điên cuồng. Hắn thứ hai vì có năng lượng hủy diệt lúc trước mà sở hại Thane một phen, chân mày của Hải Bắc Đông đột nhiên nhíu lại, ngẩng đầu ánh mắt đại đông thấy hai phương quét tảo. Lúc đó hai cổ khí tức hùng hồn đang cấp tốc bay đến. Hai giao hỏa này rốt cuộc cũng tới. Ngài ý tứ lúc trước của Tiêu Viêm, tạo hộ cùng Vân Nam tông có chút ân oán, vậy chiếc Tiên mang theo hắn rời đi đã. Tháng chậm ngâm một chút, ánh mắt Hải Ba Đông quét qua phía dưới, sau đó mang theo tiêu viêm, hai cánh bằng hàn sau lưng rung lên, thân thể hóa thành đạo lưu quang, nhanh chóng hướng về phía chân trời lao tới. Cùng với sự biến mất của Hải Ba Đông, bầu trời trải qua một hồi đại chiến kinh tâm động phách cũng dần dần an tĩnh lại. Sau an tĩnh kéo dài hơn 10 phân chung, lương đạo lưu quang bắt đầu đông tây hai phương cấp tốc bay vút đi cuối cùng dừng trên bầu trời tại nơi trận chiến xảy ra. Lục quang tiêu tan, thân hình một nam, một nữ hiện ra. Lãng nhân mặc một bộ hoàng y bình thường, bộ dạng khắc phát đồng nhan, ngược lại có vài phần cảm giác nh nhặt. Con mắt quét qua, thổ bẩy ra nét bi nghiêm, nữ nhân là một thân kiếm sát tương tự, cầm bảo bỏ sát người. Tam thiên thanh ti Được vấn thành Bộ dạng vượng hoàng trưởng minh Mơ hồ lộ ra nét cao quý Khó có thể che giấu dung nhan kiều diễm xinh đẹp Giống như một con suối ẩn trong lúi Làm cho người khác cảm thấy kinh sợ Bởi thân phận cao quý Lại nhị không được sinh ra ý liệu À vân vận tông chủ Vài năm không thấy Phong hệ đấu khí càng ngày càng tinh thuần Tốc độ như vậy lão vô không theo kịp Nhìm cầm bào lứa tử ung dung cao quý lão nhân cười Phá sơn đấu khí của lão gia Cũng càng ngày càng phá đạo Cách thật xa vân vận dễ dàng cảm nhận được Cầm bào lứa tử mỉm cười nói Ai, già rồi bị không được với các ngươi tuổi trẻ Cười cười khoát tay áo Lão giả tự xưng là da lão Ánh mắt nhìn một vòng xung quanh khi ánh mắt nhìn quét qua ngọn núi đã bị vơ vụt nhăn đồng hơi co lại. Khách cười nói: "Tham gia chúng ta bốn lỡ một lần thịnh hội." Lúc trước lời này xuất hiện, bốn cỗ đấu hoàng khí tức bất động sao cầm bào lư tử, hơi nhíu mày nói: "Ừ, có hai đạo khí tức à, không phải cường giả của gia mã đế quốc, cho nên hai kẻ chiến đấu với hai đạo khí tức đó ta không rõ đến từ cùng hay không là người ra mã đế quốc. dù sao địa vực lớn như vậy. đương nhiên có một số lão gia hỏa cũng thích ẩn nặc đến chết không chịu xuất hiện. nao già cười cười khuôn mặt dần chầm xuống nói. bất quá đạo năng lượng lúc lấy lỗ mạnh cũng có phần khiến cho người ta sợ hãi. ta nghĩ chỉ rằng là ta đối với sức lỗ mạnh của đạo năng lượng này cũng chỉ có một kết quả là trọng thương. không biết tại ra mã đế quốc lúc nào lại xuất hiện cường giả cấp bậc này liệu có cơ hội nhất định phải kiến thức một phen. Lão già có chiếc tiếc hận nói, cầm bảo lức tự cười gật đầu, đôi mắt xinh đẹp tùy ý đảo qua mặt đất, một lát sau đột nhiên gi một tiếng, ngẩng dụ hướng mặt đất xuất một chiêu, thiết thời một mảnh màu kim trúc xanh lam, nhẹ nhàng bắn lên bầu trời làm cho làn lấm chắc trong tay. Đây là ngọc sen của kim trúc viễn màu lam nhạt, có chút quen mắt. Sau một lúc lộ cười của cặp bào lữ tử mạnh mẽ biến đổi nghẹn ngào lẩm bẩm hài chi tâm giác chương hai dược lão ngủ say sắc mặt biến ảo nhìn chăm chăm vào tấm làm trước kim phiến bị tông chủ của vân nam tông khuôn mặt điểm tĩnh mà xinh đẹp ngọc thủ đột nhiên nắm chặt trong lòng cũng khỏi có chút hoàng hốt mà nhỏ Hải Chi Tâm Giáp Sao lại gặp ở chỗ này. Chắc cũng lẽ lúc nãy tiểu gia hỏa kia cũng ở chỗ này sao? Nếu Hải Chi Tâm Giáp bị nghiền nát, hẳn cũng bị tự thương rất lặng đi. Gia hỏa này tại sao nơi nào cũng có hắn? Ánh mắt có chút gấp gáp nhìn đảo qua trên mặt đất nhưng cũng không tìm được lửa vết. Phụ nữ mặc áo cầm bào trên gương mặt hiện lên vẻ tức giận. Vân Vân tông chủ, ngươi làm gì, đứng một bên. Lão già nhìn thấy sự thất thố của Vân Vân, không khỏi ngạc nhiên và sửng sợ. Đây là lần đầu tiên lão nhìn thấy cái bị lắm trong tay Vân Lâm Tông có chút khác thường. À, không có việc gì. Bị thanh âm của lão già bừng tỉnh. Cầm bảo phụ lư nhanh chóng thu liễm, trong nháy mắt liền khôi phục lại sự lạnh nhạt, cười cười nhìn lão già đối diện, điên bỏ mình nhỏ tấm giáp vào trong giấy chỉ hễ giọng trầm ngâm nói. "Già lão, ta nghĩ chúng ta cũng nên điều tra thân phận xác thực của bốn vị đấu hoàng, dù sao mấy đấu hoàng cường giả lại vào giã mã đế quốc, hẳn không phải là để du ngoạn đơn giản như vậy." Nghe vậy, lão giả nhất thời kinh ngạc, nhìn qua cầm bào phụ nữ, lấy tính tình của nàng hình như không cách cảm thấy hứng thú với mấy chuyện này mướt vải. "Mảnh kim chúc lúc trước đến tục công nàng vật gì?" trong lòng hiện ra một mảnh nghi hoặc lão giả thân là thủ hộ giả của gia mã Đế quốc vốn đây mới là nhiệm vụ của lão đang định mở miệng nhờ vân lam tông hỗ trợ không ngờ làng lại chủ động mở miệng bởi vậy lão giả cũng lở lộ cười thuận miệng nói đúng cũng tốt phía dưới đó là diêm thành rồi cũng lên đến mặc ra hỏi một chút tình báo đôi mắt đẹp nhìn vừa xuống thành thị, cầm bào phụ nữ cười cười, liền hướng phía diêm thành bay đến, lão giả vội vàng bay theo. Ba ngày sau, thạch mặc thành tổng bộ của mặc thiết trong binh đoàn. Trong một phòng ốc u tĩnh, nhàn nhạt, nhạt mùi hương làm cho tinh thần sảng khoái và say mê. ở trên giường một thiếu niên nhắm chặt mắt, ở phía trên một hồi mới mở ra. Có một chút hơi thở mong manh làm cho mọi người lo lắng có hay không kết quả là ra đi. Tú Liên nằm trên giường có chút mơ hồ cảm giác được những bước chân đến gần rồi lại mơ hồ nhanh chóng biến mất, không biết là bao lâu liền nóng cửa. Tú Liên nằm ở giường giống như chết đột nhiên ngón tay khẽ run lên. Sau lưỡng này thì hơi thở yếu ớt bắt đầu có chút cường thị. Qua một lúc sau lông mày run rẩy, ánh mắt có chút nhấp nháy rồi mở ra, bị ngọn đèn nhàn nhạt, nhạt nhu hòa chiếu vào. Thủ trưởng của Tiêu Viêm có chút động đậy, ánh mắt nhìn qua căn phòng có chút quen mắt rồi đánh giá lại một lần, rồi mới thở dài một hơi, toàn thân nằm trên giường không có chút khí lực để nhúc nhích. Trong người khó chịu, Tiêu Viêm đợi đến khi đầu óc thanh tĩnh, một cố trí nhớ nhanh chóng từ trong sâu trong đầu hiện ra, để cho Tiêu Viêm biết tình trạng thương thế của mình. Bị thương sao? Hồi tưởng lại lúc Dung Lạp Dị Hỏa, Tiêu Viêm nở một nụ cười khổ, hút một ngụm lượng khí đầu óc càng thanh tịnh chậm rãi nhắm mắt tâm thần từ từ tiến vào trong cơ thể ừ. theo tâm thầm chậm rãi vào trong cơ thể nhất thời nhìn những bộ phận bị tàn phá cơ hồ làm cho tiêu viêm trợn mắt há mồm nhìn cơ thể bị lực lượng khủng bố phá hủy trong lòng tiêu viêm trầm xuống rất nhiều hắn mặc dù có thể đoán thương thế của mình không nhẹ thế nhưng như cũ không nghĩ tới cái này không nhẹ thực là đến bây giờ người khác chắc chắn sẽ biến thành phế vật thực sự. lần này có đại tiền rồi. trong lòng khổ xác một tiếng tâm thần tiêu viêm chậm rãi lưu truyền về những kinh mạch bị tàn phá, sau đó hướng xuống đan điền. nhìn vào thì thấy trong đan điền có sót lại mấy tích chất lỏng màu xanh. trong lòng thở dài một hơi, cái này thực sự là quá sự tưởng tượng a. ở vị trí trung ương một quan niệm thật nhỏ, đây là con bài cuối cùng của tiêu viêm cất dấu thành liền địa tâm hỏa. Tiêu viêm cũng không dám di chuyển một tia thanh hoảng Kinh mạch trong cơ thể bây giờ đã bị tàn phá đến mức thảm hại Hắn thậm chí không thể nghi ngờ là Nếu bây giờ có một ai đó cho hắn một chưởng thì chính mình hoàn toàn xong đời Tâm tình trầm trọng triệt hồi rời khỏi tâm hồn trong cơ thể Tiêu viêm chậm rãi mở mắt cười khổ lắc đầu thở dài một hơi Lặng lặng ngây người một thời gian tâm thần của tiêu viêm đột nhiên run lên Bây giờ hắn mới nhớ tới cái gì tự hồ thấy thiếu, hắn mới nhớ Dược lão chưa động tĩnh. Nhớ tới chuyện này, sắc mặt của Ti Viêm cực kỳ khó coi trong lòng bội vã hô lên: "Sư phụ! Sư phụ!" Kiêu được một lúc, Dược lão giống như không tồn tại, không có chút đáp lại, mà tâm trạng của Ti Viêm không thấy Dược lão tỉnh lại thì càng thêm âm trầm. "Ắt sẽ do chuyện gì?" Khóe miệng có chút co quắp, Ti Viêm cảm thấy đầu lưỡi khô rát. Một cỗ tâm tình khủng hoảng lặng lẽ từ trong đáy lòng lan tràn đến. Đói khủng hoảng này giống như mấy năm trước chính mình từ thiên tài biến thành phép mặt giống nhau. Từ khi biết dược lão đến nay, chỉ cần có lão tồn tại thì lòng tiêu viêm thật thoải mái. Bởi vì hắn biết, mặc kệ dù như thế nào, chỉ cần dược lão thì không bao giờ cho người khác tổn thương chính mình. Hôm nay dược lão bật âm vô tín, điều này làm cho tính ý kỷ lại của tiêu viêm chính thức cảm giác được một cỗ khủng hoảng khó có thể che giấu. gắt <cười> gào cắn môi, tiêu viêm cố gắng đem hết sức lực nhìn qua ngón tay. khi hắn nhìn thấy dưới chỉ màu đen bình yên trên ngón tay thì mới thở một hơi, cố gắng đem khủng hoảng trong lòng áp chế xuống. tiêu viêm nhắm đôi mắt, linh hồn lực kết thành một tia sau đó hướng vào mai dưới chỉ tiến đến. linh hồn vừa tiếp xúc vào mai dưới chỉ thì một cỗ hấp lực khổng lồ bạo phát. Lúc tiêu viêm không kịp đề phòng Liên bị hấp thu vào bai dưới trị Linh hồn lực bị hút vào Đầu tiên là túi sầm lại Ngay sau đó xuất hiện một cái lồng tràn ngập quang mang Ở bên trong cái lồng Thân hình dược bão hư ảo hiện giữa không trung Cười chầm chầm nhìn vào Linh hồn nhỏ yếu của tiêu viêm Tiểu tử kia người rốt cuộc cũng tỉnh lại Dược bão phiêu phiêu nhìn tiêu viêm nói Sư phụ ngài không có việc gì chứ Nhìn thân hình của dược bão Cùng hoảng trong lòng tiêu viêm mới hạ xuống Bật quá trong lòng dù thoải mái một chút Nhưng hắn không phải đồ ngốc Lúc trước dược lão muốn nói chuyện với hắn Thì trực tiếp đối thoại Mà bây giờ hắn phải tiến vào giới trí Mới có thể nói chuyện với dược lão Bởi vậy hắn biết tình trạng dược lão Cũng không quá tốt nói cho người một tin xấu Và một tin tốt Dược lão cười cười lấy bàn tay Vũ nhẹ vào linh hồn lực cấu thành của tiêu viêm Vui mừng nói Tin tốt đó là ta rất bội phục người ngươi đã sáng tạo ra Phật lộ hỏa liên Tính hủy diệt của nó cho dù là ta cũng cảm thấy sợ hãi. Ngày sau, nếu có người hoàn thiện nó, ta nghĩ đồng dạng cấp bậc người sẽ là vô địch. Trên khuôn mặt của tiêu Yên không có chút vui sướng. Phật lộ hỏa liên uy lực thật quá kinh khủng. Nhưng nếu sử dụng nó thì phải trả một cái giá rất lớn, làm cho người ta khó có thể tiếp nhận. Về phần tin tức xấu, có lẽ người hẳn đã biết thân thể của chính mình. Dược báo cười nói, vâng, rất nghiêm trọng tiêu viêm gật đầu than vãn cơ thể sắp hư hết à, thương thế mặc dù có chút nghiêm trọng bất quá chỉ cần bồi dưỡng là từ từ hồi phục ta đã vì ngươi mà đã lên một lịch trình bồi dưỡng cho ngươi đợi một lát sẽ truyền chỉ cần ngươi dựa vào theo đó thì chắc chắn sẽ hồi phục rất nhanh dược lão cười nói sư phụ người đi đâu nghe dược lão nói đến vấn đề ấy thì tiêu viêm vội vàng hỏi ta đây là tin xấu nhất đối với ngươi Mặc dù thành công sáng tạo ra một chiêu thức mới, bất quá ta phải lấy 70% linh hồn lực. Hơn nữa, vì cuối cùng bảo vệ người cho nên linh hồn lực hiện gần như không còn." Dực Khải Ao cười cười nói, nghe vậy, sắc mặt Tiêu Viêm cuồng biến, bóng người do linh hồn lực tạo thành liền có chút ba động đứng lên, "Đừng nóng vội, mặc dù linh hồn lực bị tiêu hao gần như không còn, bất quá còn có thể hồi phục, chỉ là ta sẽ giống như trước kia, ngủ say một đoạn thời gian mà thôi." Dược lão như hòa nhìn tiêu viêm cười nói Đạo thời gian sau Chắc chắn sư phụ không thể tiếp tục bảo vệ người Tất cả mọi chuyện đều phải dựa vào chính mình rồi Nhìn nụ cười an lành của dược lão Ánh mắt tiêu viêm chuyển hồng Bàn tay gắt cao lắm chặt thấp giọng nói Xin lỗi sư phụ Trong lòng tiêu viêm rõ ràng Nếu chính mình không cố gắng kết hợp dị hỏa Thì linh hồn lực của dược lão Cũng sẽ không bị hấp thu hầu như không còn Cũng không phải ngủ say để khôi phục lực lượng. Ai không cần tự trách chỉ là ngủ say một đoạn thôi cũng không phải hoàn toàn tiêu tán. Người sáng tạo ra vật nộ hỏa liên ta rất hài lòng. Đệ tử của ta đích xác không phải người thường. Bố võ bả vai của tiêu viêm rực lão cười nói, tốt lắm linh hồn lực sắp hết rồi. Ngươi đi ra ngoài đi, còn thanh lân sẽ không sao, ngươi không cần lo lắng. Lục man sẽ không như mặc ra đốn đại với làng đâu. Thân thể của giật lão đột nhiên hư ảo rất nhiều Lão quay về phía tiêu viêm phát tay cười nói Sư phụ bảo trọng Ánh mắt hướng về thân ảnh hư ảo Tiêu viêm ánh mắt đỏ khoe quay đầu đi ra Vui mừng nhìn thiếu liên hoàn toàn thoát ly sự lon lớt Giật lão mỉm cười gật đầu Thân thể hư ảo dần tiêu tán trong quang tráo Tiểu từ, từ kia Hy vọng khi ta tỉnh lại sẽ thấy ngươi Một người cường giả ta còn tồn tại một chút cốt linh lãnh hỏa nếu là có nghi cơ thì có thể sử dụng nó mà khát từ khi sư phụ nhận thức người tới bây giờ ta thực rất hài lòng âm thanh có chút chờ đợi cùng tiếng cười nhạt nhạt chậm rãi trong không gian thật lâu rồi tiêu tán chậm rãi nhìn thân thể tiêu viêm nhìn quang quyển trống rỗng bị thường hít sâu một hơi từ lây về sau hắn sẽ cô độc đối mặt với thế giới chương 260 dựa vào chính mình. Trong căn phòng ngăn nắp sạch sẽ, trên giường, Thiếu Liên chậm rãi mở mắt, trên khuôn mặt lộ vẻ chua xót cùng đau thương, một lúc lâu mới nhẹ nhàng thở một hơi. Tại trong lúc Tiêu Viêm ngây người nhìn chằm chằm vào trên nhà, một cố tin tức bỗng nhiên rúng mạnh khiến vào trong óc. Nhưng hắn chưa bởi vậy mà có điều kinh hoàng, nằm trên giường tùy để tin tức quán chú vào trong não. Một lát sau hắn mới bắt đầu xem một lần giúp đỡ. Sau cùng mà trước khi dược vạo chuẩn bị cho mình khi ngủ say. Chậm rãi đem Thiên Tu dưỡng này tinh tế xem. Tại tin tức sau cùng còn có một phương thuốc ngũ phẩm đan dược tên Vục Linh Tự Đan. Hiển nhiên đây là dược vạo lo lắng khi hắn rời sâu vào ngủ say, và thực lực tiêu viêm còn không đủ để đem Hải Ba Đông áp chế, sở dĩ đem phương thuốc cấp truyền tới là khiến cho hắn tồn tại trong một năm tật lực tìm kiếm phương thuốc tài liệu. Cần thiết đi trấn an Hải Ba Đông. Dư phụ yên tâm đi, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp người mau chóng hồi phục linh hồn lực lượng. Thiện tên tức này, hàm chứa tâm huyết cùng với sự quan tâm thân thiết của Dư Phạo, khiến cho song môi của Thiêu Viêm có chút cay cay. Nắm tay chặt, thấp giọng lẩm bẩm nói, hít một ngụm không khí thật sâu mang theo đàn hương tâm tình của Tiêu Viêm cũng là từ từ bình tĩnh trong lòng trầm tư quay cuồng. Hôm nay Dược lão đã rơi vào ngủ say, tất cả đều liên phải dựa vào chính mình mà mất đi con bài tẩy là Dược lão. Với hắn mất đi năng lực kiểm chế đối với Hải Ba Đông. Tuy nói trong cơ thể Hải Ba Đông có hỏa độc ẩn nấp mà Dược lão đã sợ hãi, nhưng mà đồ vật kia chỉ có Dược lão mới có năng lực khởi động. Hôm nay Dược lão đã trầm say ngủ, đồ vật kia đã trở lên không có hiệu quả chút nào. Còn về phần phục linh tử đan, tuy là ngũ phẩm can dược, nhưng bằng thực lực, kêu viêm còn không đủ để luyện chế ra. Bởi vậy, một loại điều kiện tối hậu có thể kiềm chế Hải Ba Đông cũng mất đi tác dụng. Mất đi vài loại kiềm chế này, đồng thời nếu như Hải Ba Đông biết được, sợ rằng cái ước định một năm kia sẽ mạnh mẽ bị tháo bỏ, nói không chừng, hắn còn có thể đem bảo đồ không chọn vẹn nơi hắn đoạt từ trên tay mình mạnh mẽ cướp giật lại. Tuy rằng loại suy đá này có chút ti tiện Bất quá Tiêu viêm rõ ràng Hợp tác giống như là Thành lập dưới tiền đề song phương thực lực không kém Mặc kệ làm sao Tại trong lúc không có dược lão làm bùa hộ mạng Tiêu viêm phải tính toán thật tốt Hôm nay Trên tay tiêu viêm có thể xuất thủ Chỉ có thể thành liên điện tâm hỏa, Tuy rằng dược lão nói. Tại trong giới chỉ lưu lại Cốt linh lãnh hỏa cung cấp cho tiêu viêm sử dụng Bất quá Vật nộ hỏa liên cần hai loại dị hỏa dung hợp Anh đã có thử qua một lần Thật sự không có lá can Quá lớn vận dụng lần thứ hai Dù sao vật kia cũng thực là đáng sợ Lần đầu tiên tiêu viêm có thể Được sử lão bảo vệ Nhưng còn lần thứ hai thì sao Nói không chừng một cái bất hảo Sợ Mình bị thứ kia cấp tặc đến chết Nhớ đến cái loại cục diện rối rắm sau khi dược vã ngủ say mang đến tiêu viêm đau đầu rắc rối lắc đầu bất quá tại lúc các loại trầm tư hắn thật chăm chú nhớ kỹ mấy việc phải làm thứ nhất bất luận như thế nào cũng không có thể khiến cho hải ba đông biết mình không có khả năng thi triển lại thực lực đấu hoàng cường giả song song cũng không cho hắn biết mình không có năng lực luyện chế phục linh tử đan thứ hai phải nghĩ hết biện pháp có thể tìm được Thiên địa kỳ vật có thể khôi phục rất nhanh linh hồn lực lượng Chỉ có giật lão một lần nữa thức tỉnh Như vậy những nguy hiểm mới vừa rồi nghĩ có thể không bạo phát ra Đem hai điều này thành sự thật tình cần thiết phải làm Vững vàng ghi tặc trong lòng Tiêu viêm lúc này mới thở dài một hơi Bàn tay chống lên Chở mình ngồi dậy khẽ tựa vào trên thành giường Một cái đồ vật lạnh lẽo trắng mịn bỗng nhiên quấn trên cánh tay bị đồ vật lạnh lẽo trắng mịn này cuốn quanh không kịp phòng thủ tiêu viêm trong lòng run lên tay trái sốc mạnh chăn lên chăn sốc lên một con rắn nhỏ thể hình nhỏ nhắn xinh xắn khả ái bảy màu còn đang quấn trên tay của hắn như cảm nhận được ánh sáng phóng tới cái cổ thon của nó ngóc lên đôi mắt rắn màu tím đậm lang lang nhìn chăm chăm vào tiêu viêm một lát sau trong mắt rắn nổi lên vẻ vô cùng thân thiết không ngừng lấy đầu cọ trên cánh tay Tiểu Viêm. Con mắt thẳng tắp nhìn thôn Thiên Mã cả người bảy màu sắc bởi vì tiến hóa mà trở nên thêm thâm trầm so với trước kia rất nhiều, đặc biệt sau khi nhìn thấy trong mắt nó trở nên nhân tính hóa vô cùng thân thiết, Tiểu Viêm vốn vì dĩ vì sự láo ngủ say mà tâm tình trở nên trầm trọng, lúc này chợt thư giãn hơn rất nhiều. Trên mặt nổi lên một vẻ mừng như điên, cẩn thận gầm có rắn nhỏ bị màu lên, nhếch miệng cười. Ôm nó hung hăng hôn một cái Thấp giọng nói Quái bảo bối, Người tỉnh thực đúng lúc Dực lão từng nói qua Thất thải thôn thiên mãn Sau khi kinh qua lần tiến hóa này Thực lực có thể cùng đấu vương cường giả chống đỡ Tuy nói Nó có thể cùng đấu hoàng cường giả có chút khoảng cách Bất quá tiêu viêm cũng sẽ không quên Tại trong cơ thể thôn thiên mãn Còn có một linh hồn càng thêm kinh khủng Mỹ đổ tòa lưu vương Tuy rằng Vụ này Bởi vì ý thức của thôn tiên mãn ám chết Mây đồ toàn lữ vương không thể hiện ra Bất quá Tiêu viêm rõ ràng Nếu như thôn tiên mãn chốc lát Bị uy hiếp tới sinh mệnh Như vậy lý nhân kinh khủng Đã từng đem hải ba đông phong ấn vài chục năm Sẽ lần thứ hai phá tan cái áp chế Của thôn tiên mãn Mạnh mẽ khống chế thân thể nó Sở dĩ tiêu viêm chỉ cần đem quan hệ của mình Cùng thôn tiên mãn bồi dưỡng Thành cực kỳ thân thiết Như vậy nếu ngày sau Hải Ba Đông thực sự trở mặt Có lẽ gặp phải một ít thời điểm Hắn phải chết trước mắt Mỹ đồ toàn lưỡi phương trong cơ thể thôn tiên mã kia Sẽ là cọng dơm cứu mạng của mình Nhớ tới tầm quan trọng Ngày sau của thôn tiên mã này đối với mình Tiêu viêm nhìn về phía con người của nó Có vẻ càng thêm nhu hòa Bàn tay ôn nhu vứt ve lên phiến chân chuột của nó Từ trong lạp giới lấy ra một bình tử tinh nguyên Nhìn thấy tử tinh nguyên xuất hiện Con người tím đậm của thất thải thôn tiên mãn nhất thời sáng lên Đôi không ngừng cọ cọ tay tiêu viêm Trong miệng phát ra âm bức Tê tê cầu xin Nhìn từ tinh nguyên đối với tiểu sao hỏa này có lực mê hoặc Không những không giảm mà còn tăng Tiêu viêm triệt để thở dài một hơi Xong nghĩ trong lòng thoáng có chút may mắn Nếu mình không phải May mắn có loại thực vật thôn tiên mãn thích nhất này Sợ rằng Khó có thể cùng nó đạt được quan hệ Vô cùng thân thiết như vậy Cẩn thận dùng tiểu ngọc côn Rỗng ruột hấp thu Vài giọt từ tinh nguyên Sau đó đem tiến vào trong miệng thôn tin mã, Nhìn nó nhắm con người Ba táp ba táp cả hái ráng dấp. Tiêu viêm nhịn không được Cười cười đem tự nguyên Thu lại Sau đó đem thôn tin mã đã cảm thấy Phả mãn đặt trên gối Sau khi thoáng chẩm ngâm từ trong lạp giới Lấy ra một quả đan dược chữa thương cấp thấp có sự tính ôn hòa nhất chậm rãi luốt vào bụng rồi từ từ nhắm hai mí mắt. Cảm thụ được năng lượng ôn hòa kia trong cơ thể hóa mở, khóe miệng người có khóc lặng. Tuy rằng cố tình toàn năng lượng này cực kỳ ôn hòa, bất quá tại lúc chữa trị là do kinh mạch gần như bị tan phá, vẫn như cũ nhịn không được truyền ra từng đợt cảm giác đau đớn khó sút. Đối với trình độ kinh mạch yếu đuối như hiện tại, tiêu viêm cười khổ lắc đầu. Cố năng lượng ôn hòa kia tuy hoàn toàn hao hết trong cơ thể đúng là chậm rãi hồi phục vài phần khí lực tại trong lúc tiêu viêm đang nhắm mắt thanh âm trong phòng mở ra răng rắc bỗng nhiên trong phòng vang lên vài đạo đàm thoại thấp giọng cùng nhiều người nhẹ nhàng đi đến khi bọn hắn thấy tiêu viêm đang ngồi chia dậy trên giường đều là sự sốt chợt vẻ mặt những mừng như điên lao tới tiêu viêm tự ngươi tỉnh rồi thời gian ngươi hôn mê tới năm ngày đó Tiêu lệ liền nhanh nhất mừng cười to 5 ngày sau Nghe vậy tiêu viêm sững sốt Cười khổ lắc đầu Có khỏe không Tiêu định đi đến tới đây Ánh mắt hiện lên vẻ mừng rỡ mỉm cười Tạm thời không chết được Tiêu viêm khói miệng nhếch lên cười Nói Tiểu tử kia quả nhiên là thâm tàng bất lộ Không nghĩ tới người thật Đè mặt ra trưởng lão làm thịt Tiêu lệ vỗ chân của tiêu viêm Cười nói Hải lão. Nam phiên. Ha ha, Hải lão tiên sinh nói cho chúng ta biết, bất quá hai huynh đệ chúng ta biết thôi, có những người khác thì không muốn chia truyền ra ngoài. Tiêu đỉnh đứng một bên, thích tư viêm vô cùng kinh ngạc, chỉ vào Hải Bắc Đông phía sau cười mà giải thích. nhìn sâu vào lão nhân phía sau tiêu đỉnh đã không có dược lão làm con bài tẩy tiêu viêm lần đầu cảm giác được nguyên lai đấu hoàng cường giả có thể làm cho người ta cảm thấy áp bức cường đại như vậy hà hà nhấc tay chỉ lao mà thôi bất quá tiêu viêm từ huynh đệ thực có chút khiến cho ta bội phục À, ngày đó ngươi sở dĩ chế tạo ra bạo tạc quá kinh khủng đối tiêu viêm nói lời cảm tạ Hải Ba Đông cười khoát tay áo, quay về Tiểu Viêm giơ ngón tay cái lên, trên tướng cười bội phục kia không phải là giả trang. Ta cũng biết ý nghĩ bộc phát lên mà thôi." Tiểu Viêm cười khổ lắc đầu, "Ta biết, người khi đó khẳng định là bộc phát ý nghĩ, người bình thường tuyệt đối không nghĩ ra cái loại chuyện này." Hải Ba Đông vui đùa nói, xong ánh mắt tại Tiểu Viêm quét trên người, nhíu mày nói, "Tư thế của ngươi tựa hồ rất nghiêm trọng a." "Ha ha." Chỉ cần một chút hơi thở Ta liền khiến cho mình trở nên so với con rán còn ngoan cường hơn Tiêu viêm nhạt nhạt cười nói Người ngay cả đồ vật kia đều có thể song song cùng mình chế tạo Nói đời này ta quả thật không nghi ngờ Nhìn thấy dáng vẻ tiêu viêm cũng không quá mức lo lắng cho thương thể của mình Hải Ba Đông hơi gật đầu Người này quả nhiên con bài lật tẩy chưa ít Quay về Hải Ba Đông khách sáu vài câu, tiêu viêm nghiêng đầu quay về phía tiêu định cùng tiêu lệ. nói hơn 10 loại dược liệu, sau đó để cho bọn họ cấp tốc mua giúp mình, sau đó nhìn theo hai người tiêu định gật đầu ly khai. Tiêu viêm vừa đem ánh mắt về phía Hải Ba Đông khách cười cười, từ trong lạp giới, lấy ra bút cùng giấy, trong ánh mắt nghi hoặc của Hải Ba Đông viết vài phần, nhìn tên liền biết đó là một loại dược liệu hy hữu. Hải lão, lần này cứ mạng ta cũng không khách sáo cùng ngươi Vài loại dược liệu này đều là dược liệu Chính để luyện chế phục linh tử đan Ta đem chúng cho ngươi biết Ngươi nếu lúc nào may mắn gặp Vậy, nghĩ biện pháp tới thu tay Chờ đến khi dược liệu đầy đủ hết Ta liền động thủ giúp ngươi luyện chế Đem trang giấy đưa cho Hải Ba Đông Tiêu viêm khẽ cười nói Nghe vậy, Hải Ba Đông đầu tiên là sừng sốt Ngay sau đó, khuôn mặt già lua rạng lên một vẻ mừng như điên, hai tay có chút run tiếp nhận trang giấy, tỉ mỉ đem dược liệu viết trên đó ghi tạc trong đầu, sau đó trịnh trọng thu trang giấy, quay về tiêu viêm chấp tay thành thật nói: "Tiêu viêm huynh đệ, thấy ngươi thẳng thắn tương đãi như vậy, lão phu vô cùng cảm kích, hai bà ông ta nếu lói bảo hộ ngươi một năm thời gian liền chắc chắn hết lòng tấn thủ, ngươi cứ an tâm dưỡng thương trong thời gian này, coi như là ông chủ của Vân Nam Tông tìm tới, lão phu ta cũng chống đỡ cho ngươi. Nhìn hai ba đồng hào khí can văn, Tiêu Viêm cười gật đầu, đem một ít dược liệu trong phương thuốc đưa cho hắn, quả thực là cái quyết định không sai, không chỉ đem trấn an mà lại đạt được một ít tín nhiệm của hắn. Tiếp tiếp đó chính là cần toàn lực dưỡng thương. À, hành trình Vân Nam Tông còn gần 2 tháng, đã không lâu. Khế tựa vào thành giường, trong lòng của Tiêu Viêm thấp giọng là bẩm nói